các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chỉ theo những bước chân chủ nhân của mình, đứa đàn làng chạy xa dần khỏi nơi nghĩa địa vô danh. Đó là một kẻ bộ hành rách nát cứ lang thang trên đỉnh trung phang. Từ những hành động quái gở của kẻ đó thì có thể nhận biết rằng hắn ta đã bị điên. Nụ cười ngô của vừa được gằn lên từ một khuôn mặt gầy guộc nhèm nhuốc, khi nhìn thấy trước mặt mình là một làng mạc im lìm cũ kỹ, miệng hắn hú lên từng hồi Khi đôi chân hắn chạy ùa theo con dốc Dẫn xuống phía dưới ngồi lạ Đôi chân ấy, dáng hình ấy, khuôn mặt ấy Không phải ai xa lạ Mà người đó chính là Hạ Nghiên chương năm Những sự hy sinh cao thường Một bầu không khí tĩnh mệnh Đang bao trùm lên tất cả mọi người Có mặt trong hang tối tam bộ Họ đã dành không ít thời gian để suy nghĩ về bức di thư của người có tên là Lương Vĩ Bằng Quang ấy. Có lẽ sự hoài nghi về nhân vật nhỏ tuổi được nhắc đến trong bức di thư ấy đã có kết quả. Đó chính là lương đạo người thiếu nữ một thời đã từng đồng hành cùng với họ. Lượt nhìn xung quanh, nhận thấy mọi người đều đang mài suy nghĩ. Liên vi chỉ khẽ thở dài mà không nói. Phải bắt hồi lâu sau ông quân mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến ghê giận trong địa đạo tôi tặng. Vậy là trên người của sư mùi Chẳng có gì khác ngoài bức di thư này thôi sao Trong bức di thư có một chi tiết nói rằng Anh ta đã lấy đi một nửa của cải Cái thứ còn lại Rồi trở về tìm lại đứa con gái bé bỏng của mình Để cứu rỗi cho tâm hồn của nó Nếu nói như vậy thì chẳng phải là người bán tên lương đạo của các con đang giữ một nửa Cái thứ còn lại được nhắc tới trong bức di thư này hay sao Con cũng đang có suy nghĩ như vậy Nhưng còn một điều mà con thầm bỏ ngỏ Đó là người đàn ông ấy giờ này không biết đang ở đâu Theo như tình hình của lương đào Thì từ lúc còn bé Ta có thể đoán được rằng lương đào Đã không còn gặp lại người cha ruột của mình nữa Người vợ lên tiếng là kiểu vì Rồi cô khẽ khẽ thở dài Bởi sự việc càng lúc càng trở nên rắc rối Người cha của lương đào khi ấy đã đi đâu rồi Tìm kiếm ông ta lúc này Thì chẳng khác nào mở kim đáy bẻ liền mặt cứ lẩm nhẩm rồi bọn nhiên, đôi mắt kiểu vì chợt bừng sáng với cô phát hiện ra một điều gì đó. Miệt cô nói một cách vội vàng: "Phải rồi, miền Dạ Sơn, miền Dạ Sơn này suốt mấy chục năm qua đã không hề có ai lai vãng vào đến đây. Vậy vụ hai cốt ở ngay nối vào mà có lần con bị ngã rồi chạm tay vào đó là của ai? Liệu có phải là của bị khách đã từng có mặt ở trong hang động này mấy chục năm về trước hay không?" Có lẽ khi ấy ông ta đã không tìm được Lối thoát ra ngoài Vì tấm bản đồ phát họa lối thoát ấy Vẫn còn nằm trong áo quan của triệu ly miên Nếu như ông ta có nhớ tới điều đó Thì ông ta cũng đã không thể quay trở lại Địa đạo này được nữa Vì trước chìa khóa là viên đá ma thuật Màu xanh lam Có vang hình lục giác thì lại đang nằm ở Trong chiếc quan tài này rồi Bộ xương trắng ấy Khả năng rất cao là của ông ta Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra lắm chứ Còn muốn nói từ bộ hải cốt được nằm ngay đối vào đó sao kiểu ví Vâng Chúng ta mới mau tiến hành đến nơi đó ngay lập tức Nếu như bộ xương ấy chính là của lương vĩ bằng quang Thì có thể Một nửa cái di vật mà ông ấy đã lấy đi Vẫn còn nằm ở đó Vậy thì chúng ta hãy mau từ đó đi luôn Nhưng trước khi đi Thì tôi cho rằng mọi người nên ăn một chút gì đã Người vừa lên tiếng là Hàn Trương Và ngay lập tức anh nhận sự động tình của hiểu mật Phải đấy Em cũng thấy đói bụng lắm rồi. Phải có thực mới vượt được đạo chứ. giờ mình nói rồi cô liền lấy đồ ăn và nước uống chia cho tất cả mọi người. Lại thêm một ngày ảm đạm nữa trôi qua tay miền đất dạ sơn. Mặt trời đã lên. Tuy nó không được mạnh mẽ giống như ở thế giới thực. Nhưng điều đó vẫn khiến cho hai kẻ là dược tuyển và đồng mạnh. Phải tìm nơi ấn nấp. Bước ra khỏi an động tạm bộ. Sau một thời gian khá dài ở trong đó, ai đấy cũng đều cảm thấy người mình mệt mỏi. Dẹo dã hết cả tư chỉ Ngược nhìn lên bầu trời Thấy bầu trời chỉ là một đốm sáng Lờ mờ yếu ớt Hiểu mần lên tiếng với vẻ khó hiểu Lạ thật đấy Mặt trời trong này sao lại giống với Mặt trời ở bên ngoài Vì nơi này Được tạo lên bởi những nguồn ma lực Mà những nguồn ma lực thì không hẳn lúc nào Cũng tồn tại trên thế gian Vì vậy những thứ mà chúng ta nhìn thấy Ở trong này không hoàn toàn là xác thực đâu Mọi thứ gần giống như ảo ảnh, cũng như mặt trời lúc này chúng ta chỉ nhìn thấy khoảng 1 phần 10 sự tươi của nó thôi. Người vừa lên tiếng giải thích vô vàn là thần bẩm chất. khẽ gật đầu như để tỏ tưởng thêm một. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net